Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ra bên ngoài đó Nên bác cứ yên tâm ạ Tôi quay lại phân bùa với bác ta Bác ta nghe thấy vậy Thì như nhẹ nhõm đi được phần nào Và đã lỡ lầm hiểu mất Rằng chúng tôi sẽ bỏ về Nhưng dù sao thì bác ta cố gắng níu giữ chúng tôi Thì chúng tôi không thể ở được Vào bên trong giường Cô Hạnh nhìn hai chúng tôi rồi nói Hai anh chuyển ra ngoài kia à? Ờ đành phải vậy thôi Bởi vì mọi chuyện khó khăn hơn anh nghĩ nhiều quá. Chấp nhận thôi. Cũng chưa biết bao giờ bọn anh mới có thể cứu chữa được những người dân ở làng này. Nhưng anh hứa với mày là sẽ tìm được thằng chí lên mà. Cứ yên tâm đi, đừng có quá lo lắng. Tôi cười và đáp lại, rồi sau đó tắt đèn. Tùy cũng khá là chật, nhưng không sao cả, vì nay cũng là buổi cuối để ngủ lại đây. Tôi thì cảm thấy trong người khá khó chịu. Cứ nhìn lên trên trần nhà tối đen một lát rồi mới ngủ được Buổi tối ngày hôm đó Tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn hơn Và đập vào những cái khung cảnh yên bình một cách hỗn loạn Sáng sớm ngày hôm sau Tôi bừng tỉnh rồi nhanh chóng vào thu dọn đồ đạc Và nhanh chóng chào hỏi hai vợ chồng Bắc Thuận Sau đó đi ra bên ngoài ven bờ sông Để tìm lều kia để mà thu dọn Có cả Hạnh cũng đi theo Vì nó cũng muốn giúp đỡ Đến đầu hay đến đó Cũng phải mất hết cả một buổi sáng thì mọi thứ mới xong xuôi. Tôi và Lương nhìn nhau thì sau cả thành quả. Tôi cầm tiền nhanh chóng lên mua đồ ăn để ba anh em ăn luôn cho đỡ đói. Thấy cô Hạnh nhút nhát vì lon bia mắt lạnh kia mà không có dám bắp. Nào, uống chút thôi với bọn anh cho vui. Chứ nhìn mày ngồi yên vậy ai mà chịu nổi chứ. Thằng bé vâng dạ rồi nhấp nhẹ một chút. Nó quay sang nhìn những cái thứ xung quanh rồi hỏi. Thế mấy anh ra đây thì cơm nước có cần em đem ra không ạ? Không thì hai anh lấy gì mà ăn được <cười> Mày nghĩ bọn anh là ai Mà lại nói mấy câu này chứ Chết cười với mày quá đi thôi Bọn anh tự lo liệu theo cách riêng của bọn anh được Không phải làm phiền đến nhà chú nữa Cảm ơn cô em mấy ngày nay nhé Lương cười lớn sau câu hỏi Thằng bé cũng đã hiểu rồi dạ vâng Nhìn vào tôi Và ánh mắt của nó có phần hơi chịu xuống Không khí có vẻ khá là căng thẳng Tôi nói Nếu thích thì tranh thủ ra thăm bọn anh nhé, nhưng mà phải học hành xong xuôi thì mới được ra đây đấy nhé. Mắt của thằng bé như sáng rực lên hỏi lớn, được hả anh? Chỗ này cũng chẳng phải là nhà anh, cho nên chú mày cứ đến thoải mái, bọn anh lúc nào cũng sẵn lòng. Tôi đáp, nghỉ ngơi được một lúc thì thằng bé cũng ra về, lương quay sang kê lại cái chóng nhỏ nhìn tôi rồi nói. Anh nằm lên trên này đi, để em nằm ở dưới cho, anh thông cảm cho em chút. Giờ thì anh em mình sẽ còn phải nằm ở lại đây lâu hơn dự kiến đấy. Lại còn bắt anh chịu khổ như thế này với em nữa. Ái náy quá. Ừ. Mày ăn nói với anh và vớ vẩn như vậy à? Cùng là một thầy dạy, ở với nhau bao nhiêu năm rồi. Lúc ốm lúc đau hay hoạn nạn đều có nhau cả. Chút này thì đã nhầm nhỏ gì mà mày đã dối cả lên như vậy. Anh ngủ đâu cũng được hết, mày không phải lo. Mà anh còn lớn hơn mày đấy. Chỗ này ở vậy là cũng được rồi. Giờ sống như người ở đây thôi. Chờ đợi thì mới có được kết quả tốt. Tôi quay sang gắt lại với nó. Quả thực là ở trên rừng cùng với thầy, mấy đứa chúng tôi đã gặp không ít những khó khăn trong các bài tập. Có hôm lạc vào trong rừng do bản tính mài chơi của cả hai anh em. Trong cái khu rừng tối om chỉ có văng vẳng bên tai những cái âm thanh và những tiếng bước chân của những chiếc lá khô. Hai thằng lúc này vừa đói lại vừa rét và kèm theo đó là nỗi sợ hãi bao trùm vì cũng biết ở nơi rừng thiêng nước độc này thì khó mà có thể nào an toàn được. Nhưng hai thằng vẫn cứ đùm bọc lẫn nhau và an ủi. Ngủ trên những cái vách đá làm cho cả hai đau cả xương, nhưng cuối cùng thì vẫn về được với cái bộ dạng thê thảm. Toàn thân đã bị rách xước bởi những bụi cỏ gai, có những chỗ máu khô đọng lại còn có những chỗ máu vẫn còn đang chảy đầm đỉa, kèm theo đó là những cái cơn sốt rét hành hạ Cũng may sao là thầy đã cứu giúp chúng tôi kịp thời Không thì giờ chắc cả hai thằng cũng đã đi chầu Diêm Vương từ lúc nào Tình cảm của cả hai anh em thân thiết hơn so với những đứa khác sau những lần đó Chính vì anh lớn hơn em cho nên em mới lo cái vấn đề tuổi tác để đấy, đấy Anh lúc nào cũng cứng đầu Thầy dặn bao nhiêu lần mà đâu có nghe Còn suýt mất mạng ở trong rừng nữa chứ Lương đáp lại rồi cười lớn Cứ nhắc về mấy cái chuyện này là những kỷ niệm khó quên và cả về người thầy đáng kính, tôi cũng chẳng biết nếu như tôi không gặp được thầy thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào trong cuộc đời của tôi nữa. Hai đứa chúng tôi cứ mỗi lần nhắc đến thầy là y như rằng những đòn roi vì quá nghịch ngợm cũng bỗng chốc ủa về. Hai thằng nằm nghỉ cho tới khi mặt trời khuất bóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net